Cùng giáo trụ kết tóc nhất sinh, tác giả Nam Phong Bất Tẩn, người đọc Tử Hương. Chuyện được phát trên web 2V, log.vn Phân án Kiếp trước phụ Đông Phương Dương Liên Đình chết, sau đó trọng sinh, về tới 10 năm trước. Cả đời này, hắn không muốn vì hư danh mà sống, quyết tâm dùng cả đời bảo hộ giáo chủ, toãn hồi kết cục bi kịch kiếp trước. Hắn tính tốt tất cả, lại tính không được ý trời. Trong trúng gia hồ số thế, vài vị cao thủ chưa bao giờ nghe danh, họa lớn uy hiếp sinh mệnh, lại bị kẻ thần Mỹ cứu ra trước tiên. Dương Liên Đình phát hiện. Sau khi trọng sinh, giang hồ này dường như không giống trong trí nhớ của hắn Về nhịn nguyện vọng hắn và giáo chủ, kết tóc cùng quân tương thủ sống khoảng đời còn lại Còn có thể thuận lợi thực hiện sao? Tác giả lấy thị giác của Dương Liên Đình khi trọng sinh Dùng phân tự nhẫn nhụy miêu tả một giang hồ khác hẳn Trong giang hồ này xuất hiện nít lớp người mới âm mưu càng un un Toàn bộ câu chuyện làm động lòng người ấm áp ngọt ngào, đáng giá xem Chương 1 Ác mộng Phát ra một tiếng chi nha xấm người, cửa sắt mở ra Hơi hơi ngẫn đầu, bả vai liền bị ấn chặt trở về Ta cười lạnh một tiếng ủy bỏ nên ta vào thông đạo đi xuống đất. Thông đạo âm lạnh úng lượng, hai phách tường đốt mấy ngọn đèn. Ngọn đèn dầu u ám hiu hiu, bóng người kéo dài tầm vẹo giống như ác quỷ khô mặt. Thượng Quan Vân nâng cán phía trước, hết sức cẩn thận. Bước chân càng ngày càng chậm, sau khi quẹo vài lần, trước mắt liền trở nên sáng ngời, gió thổi tới thoang thoảng hương mai. Núi đá xếp, đình đài, lầu cát Hồi nước ở một phương, trong như gương Được khảm tài giữa gương Đẩy cửa sổ nhìn ra liền thấy sóng nước lăn lăn Vài cầu nổi ở trên mặt nước Ta ta đối diện là một vườn hồng mai nở rộ Nhìn không thấy giới hạn Tâm ta ru lên, lại là hôm nay, lại là hôm nay Phía sau truyền đến tiếng trêu đùa của nhậm doanh doanh và lệnh hồ sung nữ tử yêu kiều giọng nói mềm mại đang cùng tình lang thương lượng làm thế nào để giết chết đông phương bất bại đã nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn để chiến lấy vườn này cho riêng mình ta cười lạnh bất động thanh sắc nắm chặt nắm tay dấu vào trong tay áo chỉ huy thượng văn văn đi qua núi giả Dọc theo một con đường đá sỏi đi lên phía trước Đi đến bên hồ, ta bỗng nhiên phát lực lăng xuống cá Sau lưng ruyền đến một tiếng hô ai phong Dương linh linh, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, đao kiếm mang theo hàng khí phá không mà đến Ta phản phất như không nhận ra Chỉ lo tha hai chân bị gãy viết nhục mơ hồ Dùng hết toàn lực lết về phía trước Gương tay ấn cơ quan giấu di đá Cứu y, cứu y, cứu y, dù lần thế nào lần này nhất định không thể hại chết y Một màn ký ức huyết tinh như luyện ngục khủng độn mà hiện ra trước mắt Ta giống như lại thấy được hai thanh trường kiếm xuyên qua người mặc một thân hồng y Lưỡi dao sắc bén phá vỡ tấm lưng đơn bạc, đâm ra trước ngực Lưỡi dao sắc bén phá vỡ tấm lưng đơn bạc, đâm ra trước ngực Máu đỏ sẵn phun lên đại môn cùng cửa sổ Càng nhiều máu chảy xuống mặt đất Đọng thành một bổng chậm rãi chạy về phía lòng bàn chân của ta Không cần, không cần Ta lớn tiếng kêu to muốn tiếp được y Một cướp đảm không Ta mở tràn mắt ngược Phật phòng kịch liệt Trong nhất thời thậm chí ta còn không cách nào nhận ra Mình đang ở nơi nào Chỉ theo bản năng với tay xuống cối Đến khi đầu ngón tay chạm vào một khối thiêu loại lạnh lẽo, Nhịp tim lực loạn của ta mới dần dần trở nên bình tĩnh. Chủy thủ còn ở đây, Nó an an tĩnh tỉnh mà nằm ở dưới khối đầu, Mới tinh sắc bén, không nhiễm huyết. Ta rút tay về, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Màu trời ánh lên hoa tuyết kết hình ở trên cửa sổ phản chiếu vào, Còn thật sớm. Kiếp sống hơn 10 năm tới tới khiến mỗi ngày ta đều tỉnh lại vào đúng giờ cách này Cho dù ngày sau ta lừa đến quyền thế, rốt cuộc không cần thức dậy vào sáng sớm Nhưng vẫn như cũ không có cách nào nằm tiếp Trời thật lạnh, ta ngơ gác nằm trong chăn bông rất nặng, không muốn nhít nhít Trong lúc này cái gì ta cũng không muốn suy nghĩ, trong đầu trống trơn Đây là một giang phòng quen thuộc lại xa lạ Khi ta còn là một tên tạp dịch đê tiện ở Hát Mộc Nhai, từng ở chỗ này cư trú 10 năm Phòng ở hình tứ phương, dọc theo tường là một cái giường chung, ta ngủ ở trong góc Trên đầu đối diện cửa sổ lọc gió, cửa sổ có một tấm màng cũ đếm ố vàng Cửa sổ đóng không chặt ở những cái khe nhỏ nhét đầy vải mới, tặng ngăn cách được thời tiết giá lạnh bên ngoài Trong góc phòng chất đầy thùng nhỏ, nước sơn đều bạc hết, khóa ngoài cũng hỏng, bên trên đặt một ít tạp vật. Trừ những cái đó, trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ cũ, loan lỗ sơn, mặt trên đặt đế đèn cùng ấm trà làm bằng gỗ. Ta xoa mắt, lại ôm chăn ngồi yên một khách đồng hồ mới lấy trụy thụ dưới gối xa, bỏ tờ trong ngực dấu kỹ, sau đó chậm rạ xuống giường. Bên cạnh còn ngủ vài người Tiếng ấy nổi lên bốn phía Ta đánh giá một chút Bọn họ đều có chút quen mặt Có mấy người ta còn nhớ rõ tên Càng nhiều là không có ấn tượng gì Cấp xong trăng Mặc vào áo ngắn màu xám Quần bông của tạch dịch Bột chặt đai lưng Ta tha ra bồn gỗ ở dưới giường Đẩy cửa đi ra ngoài Trong viện có một giếng nước Ta tùy tiện một chút nước lạnh rửa mặt Xa xa tóc rối tên đầu Mặt nước hơi chết lên Chứa ra một khuôn mặt tái nhược mà yếu xịu Trong đôi mắt che tính tơ máu Còn có một phía kinh hồn chưa định Ta nhớ nhớ khuôn mặt không có chút thịt của mình Làm thành các loại biểu cảm khoái dị Má lúng đồng tiền nơi khóe miệng Tùy theo mà ẩn như ẩn như hiện Bình tĩnh lại, ta lại lâm vào mê mang trường cửu Đây là ngày thứ 11 ta trở lại 17 tuổi Sau khi chết lãm trong khơi phòng của đất hương bất bại A Dương, gần đây ngươi thức dậy thật sớm hả? Phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ngái ngủ Là chú Hàng cùng gia nhập thần giáo một đợt với ta Ta không quay đầu chỉ ừ một tiếng Chầm rãi đổ nước trong bồng gỗ Cả đi đến bên cạnh ta Bỏ ráo nước xuống giếng khô khô múc lửa thùng nước Rửa xong mặt thật nhanh, sau đó gã tiếp đón ta Cùng đi nhà bếp phong Phong trung dần dần trở thành màu xanh Còn chưa đến thời gian làm việc Đa số mọi người còn chưa dậy Bao gồm quản tự ta ngẫn đầu nhìn chu hà Tuổi của gã lớn hơn ta một chút Giáng người bởi mạnh, có một khuôn mặt văn chí Trong mắt lế sa tiêu khôn khéo, ý của gã ta hiểu, chúng ta thức dậy sớm Nhưng lúc những người khác chưa thức dậy liền nhấn lửa nấu cơm, có thể để lại ấn tượng tốt cho quản sự Ta cười cười đi theo gã, loại lấy lòng này đời trước ta làm sao với gã càng tích cực thuận tay Ngày nay ta theo gã, chỉ là muốn thừa dịp những người khác còn ngủ, ăn nhiều một hớt cho nóng Không còn tâm tư A-dua nịnh hót Ta không muốn tiếp tục nô nhang quỳ gối Mà lấy lòng bất cứ kẻ nào Không muốn tiếp tục không từ thủ đoạn Mà bước quyền cầu lợi Mấy ngày này ta nghĩ rất nhiều Ta nghĩ sợ gì ông trời Để kẻ với bẩn bất cam Như ta sống lại một đời Đại khái là muốn ta trả lợi đi Ta tự nhận mình là một kiểu nhân Cũng trách tội rất nhiều người Nhưng trong lòng ta Người ta cảm thấy thua thiệt Chỉ có một Nghĩ vậy, vậy Trước mắt ta thoảng có một bóng người mơ hộ Ta ngừng cước bộ cúi đầu Nhìn tay của chính mình Mười mấy ngày nay Ta phục luôn mơ thấy mình mất đi y Ta mơ thấy cả người y đầy máu Ngã trong ngực ta Máu nóng làm cả người ta đều ướt sủ Mặt y dính đầy máu Còn có một lớp son cấm Chỉ còn lại đôi mắt đen dịu dàng Mười mấy năm qua, chưa bao giờ thay đổi Pháp viên y ở kia, chỉ có ta biết lối vào Cũng chỉ có ta có chìa khóa cửa sắt Có khóa y ba năm, trầm mế trong tự sắc lợi dục Rất ít đi nhìn y, y một mình một người Ở trong vườn cô đơn mà chờ ta Thấy ta cũng chỉ mang theo tình yêu dịu dàng Nhưng ta lại mang theo nhập ngã hành đi giết y Mà lúc, y trọng thương gần chết, còn đóng khổ cầu sinh nhập ngã hành tha ta một mạng. A Dương, nguy ngốc gì đó, nhanh lên vào giúp một tay. Chu Hàng đã đi vào bếp, quay đầu nhìn thấy ta ngơ ngát, đứng ở trên đường mò, không khỏi lên tiếng thúc giục. Rốt cuộc ta phục hồi lại tinh thần, cưỡng chí đau đớn cuồn cuồn trong lòng đuổi theo. Người luôn phải ngã thật mạnh, mới biết được đâu, đáng tiếc, ta biết được quá muộn, không quan tâm bây giờ có phải là một hay không, không quan tâm khi nào ta sẽ tỉnh giấc mộng này, ta đều phải đứng lên, sống cho đáng một đời người. Ta ngồi sộn ở dưới mái hiên nhà bếp, chua hàng vo gạo nấu cháo, chân bánh màng thầu, trong bếp thực nhanh dâng lên xương trắng. Bốn phía tràn ngập mùi ngọt thơm của cơm và bánh màn thầu Mặt ta bị củi lửa không nóng lên Cái tráng phủ xuất một chút mồ hôi Bên ngoài đã có chút tiếng huyên máu Đại khái người ở đều đã dậy Trung Hàn than thở để nhanh động tác Mất phần của quán sự và của mình đi xa Cả cúi đầu liếc ta một cái nói Ta đưa đi qua Không chờ ta trả lời Gã như sợ ta sẽ đoạt cơ hội tranh công với gã Vội vàng đi rồi, ta nhìn bóng lưng của gã thật lâu Nghĩ tới chính mình đã khoa cũng như vậy Vì hướng đêm thêm mà lao lực tâm cơ Kết quả là vẫn không giả tràn chu hàng đi rồi, những người khác cũng tiến vào ăn điểm tâm Tạch dịch làm đều là việc nặng Một ngày hai bữa căn bản không rủ no Uống chi nhiều người cháu thiếu tới chậm khả năng sẽ không còn gì để ăn Nghĩ đến đây, ta nhanh chóng mất thêm cho mình một chén cháo nữa Chiếm lấy hai cái bánh bao lớn, cũng không quản lưỡi nóng hay không, vội vàng ăn vào buồn Chờ ta cưng nước xong, chu hàng vẫn không trở về Ta không tính chờ cả, chính mình cầm chuỗi bắt đầu làm việc Trời tháng 12 thả khí ra cũng sẽ đông thành băng Ta đuôi đầu nhúng vai mà đi trong gió lạnh, đảo qua một bậc thang, một bậc thang, sáng sớm, ánh mặt trời đánh vào vai, một chút nhiệt độ cũng không có. Quét xong sân vài vị đường chủ cùng trưởng lão, ta lại trở về nấu nước, chạy củi, đưa đến vài cái sân ta phụ trách, việc nặng như vậy, từ khi lên làm tổng quản, đã rất lâu rồi ta không làm, nhưng cũng không cảm thấy mới lạ. Đại Thái là do thân thể trẻ hơn 10 tuổi này đã làm quen Chờ đến hết việc ta ngồi ở một bên nghỉ nơi Thì rốt cuộc chua hàng cũng xuất hiện Thật sự là nhàn hạ, trong lòng ta không vui Thẳng nhưng rít gã một cái, liền quay đầu lại Mặt gã mang u sát lại có chút vui mừng Nhưng ta lời hỏi Chuyện trên hát hộp nhai, ta biết nhiều hơn gã Cần gì phải hỏi À, à nhưng... Cả ngồi ở bên cạnh ta, có chút muốn nói lại thôi. Ta hồi tưởng một chút, lúc này Đăng Phương bất bài đạt được vị trí giáo chủ đã năm sáu năm. Năm sáu năm này y dứt khoát hẳn hoai chỉnh đúng sự vụ giáo nội, thần giáo lớn mạch không ít. Nhậm ngã hành ngoan ngoãn ở Tây Hồ, nhậm doanh doanh còn là một đứa bé, nghĩ tới nghĩ luôn cũng không có chuyện lớn gì đáng để, để ý. Vì thế ta liền thả lỏng tâm tình. Chờ chua hàng nói tiếp Ngươi có thể cho ta mượn một chút năng lượng được không? Rốt cuộc gã mở miệng Đến ta chỉ biết không có chuyện tốt Ta quay đầu nhìn về phía gã Ngươi dùng hết tiền tiêu vật hàng tháng nhanh đến vậy Không phải, ngươi cứ cho ta mượn một chút đi Ánh mắt gã có chút ngã tránh Ta có phiền cách Được rồi A Dương Ngươi cho ta mượn một chút là được Một mượn hai Chỉ một mượn bạc Một Đây chính là toàn bộ tiền làm cu ly cả tháng của ta Ta nhớ mày Rất cuộc, ngươi muốn làm gì? Chả do do dự dự mà cắn môi dưới Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không cho ngươi mượn Trầm mặt một hồi lâu Dạ Thỏa Hiệp thất vọng nói Lưu Quảng sự nói với ta Bên ngoài không yên ổn Giáo chúng bị ngoại phái giết chết không ít Gần đây nhân thủ có chút không đủ Ta, ta muốn học thì về Ngoại viện bại chưa quyền cướp Muốn dùng tiền lung lạc bọn họ Trong nháy mắt ta hiểu được Trách không được giả không muốn nói Sợ là lo lắng ta đoạt danh ngặt với cả Ta cúi đầu, trong lòng có chút hoảng phúc Đời trước ta cũng vậy Tỉnh ăn chịu dùng, đem hết tiền tiêu vật hàng tháng Đi với lộ thị vệ cùng quảng sự Học một chút quyền cước đơn giản đi cửa sông, trở thành một thị vệ ngoài viện Nói dễ nghe là thị vệ Kỳ thật chỉ là tên trong cửa Dù sao không có nội lực Võ công thất kém, căn bản không làm được việc gì. Nhưng không phải người nào bỏ tiền cũng có thể lên làm thị vệ, có thể hướng lên trên một chút, dường như sắp làm ta khi đó tán gia bại sản. Sau này, ta trong cửa hai năm, cũng kinh doanh hai năm, dỗ vài tên thị vệ trưởng đến mặt mày vấn hở, lúc này mới gặp được một cơ hội có thể tiến vào nội việc. Sau đó, cơ duyên đưa đẩy, bị Đông Phương bất bại đưa đến bên người làm việc. À Dương, xem như ta cậu ngươi, ngươi cho ta mượn đi Đến lúc đó ta học được sẽ trở về dạy ngươi Chúng ta có thể tiết kiệm thật nhiều tiền Chua hàng thấy ta vẫn luôn kinh ngạc không nói Gấp đến độ nắm chặt cánh tay ta Ta nhìn gã trong chất lát Tợi xuống túi tiền, giao hết cho chua hàng hai khối bạc Chỉ giữ cho mình một chút tiền đồng Đưa hàng ngỡ ngơ, có chút không thể tin được ta bỏ ra nhiều như vậy Dù sao trước khi trọng sinh sống lại, ta và cả là cùng một loại người Ai chúng ta đều không muốn bị người xem thường, phong muốn tiếp tục sinh hoạt bằng hàng khám khổ Vì chứng minh năng lực của mình đứng đến rất cao Dập hết những tên gia hỏa dùng mắt chó nhìn người ở dưới chân, trẻ tâm của ta cũng không khác gì cả Lên đời đừng quên mời tống rượu Ta phổ vũ phai cả Cánh đòn gánh rời khỏi Chùa hàng sẽ không hiểu được ta bây giờ Trải qua sinh tử Ta không bao giờ muốn liều mạng Đi đến bên người đông phương bất bại Không bao giờ muốn làm tẩn quản gì Ta ở bên cạnh y Chỉ làm liên lụy đến y Ta không muốn hại y nữa Chỉ cần không có ta quấy rầy Ai có thể thắng được y chứ Khiến cho hết thầy thuộc theo tự nhiên đi Dù đến cuối đời cũng chỉ là một tên tập dịch nho nhỏ thì đã thế nào Ta chỉ muốn xa xa mà nhìn y Bảo hộ y là tốt rồi Sau đó mật báo cho y không để những người đó hại y Ta theo bản năng, sờ trụy thủ giấu trong ngực Xúc cảm cứng trắng khiến ta an tanh Hết chương 1 Một phút thâm sự cùng Tử Lưu ừ, Xin chào các bạn à, Mình là Tử Lưu à, Đây là lần đầu tiên Mình chọn một tác phẩm Để à, mà diễn đọc Mình à, Không phải Là một trạch nữ Mình cũng không phải là một phụ nữ à, Mình cũng không phải Là người đam mê Trường phái Nam Mỹ Nhưng mà ừ, Bởi vì à, Đây là tác phẩm Đăng Mỹ đầu tiên mà mình đọc Nhưng Quá bất ngờ vì uh, tác phẩm quá hay Và diễn tả những cái tâm tư, tình cảm sâu lắng trong tác phẩm Thì lại rất là ngọt ngào ủy chuyển Không thua gì, một uh, chuyện ngôn tình Thậm chí còn có phần xuất sắc Cho nên nên uh, mình đã chọn đọc tác phẩm này Để giới thiệu đến cùng những phần gấp quốc tạo của người giống như mình uh, Chưa từng, chưa từng trải nghiệm qua truyện Đăng Mỹ Cũng có thể được thưởng thức và đến trải Thật sự là một thử nghiệm tuyệt vời Mình thì đọc rất là nhiều uh, ngôn tình, vân Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mình giúp uh, sức lực Chúng nên giọng đọc của mình truyền tải một câu truyền Đến cho tất cả các bạn Những bạn bận rộn, không có thời gian để mà tự mình đọc thì có thể Và nghe audio của mình trong những lúc bà làm việc Nhưng đây cũng mong các bạn thông cảm với mình là bởi vì à, mình không có thân, không gian để mà thu âm tốt à, cho nên là chỉ phân ở nhà thôi thế nên là thỉnh thoảng thì vẫn không tiếng tập âm sang lẫn vào như là tiếng à, mẹ kêu thi lúc cơm à, tiếng à, xe cổ chạy qua chị lại trước cửa và tiếng em bé, tiếng à, đập phá lật cạch Ờ vì nhà mình có anh biết